năm cung r i b kính hiên gật đầu trầm rãi cuối người ngồi trộm xuống cả người lộ ra sự ngoan ác độc như một con báo chờ bộc phát trong ánh sáng lờ mờ đôi mắt sáng lấp lánh chậm chạp mà có lực nắm cổ áo của một người hỏi vậy thì nên biết tôi muốn hỏi mấy người cái gì đừng để tôi phí lời nói cho tôi biết thiên tuyết cùng đứa nhỏ ở đâu cửa của một g i n phòng khác bị đẩy ra ánh sáng âm u mấy người đàn ông bị sưng mặt sân mũi ngã trên mặt đất sàn đá cầm thạch lạnh như băng nhìn thấy người đàn ông đi vào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 Tôi muốn hỏi muốn mấy người lạc phàm vũ sông tới nắm thật chặt bả vai của nam c ô n g k n hiên nhíu mày nói cậu nhẹ tay một chút thật sự muốn bắp chết người sao màu đỏ trong đôi mắt của năm cung t ì n h hiên từ từ dịu xuống thấp giọng gầm thét nói cho tôi biết bọn cầm thú các người đã làm gì cô ấy khụ khụ người đàn ông ho khan dữ dội giống như muốn ho ra luôn cả t i m gan đôi mắt càng lúc càng thêm hoảng sợ ham muốn sống sót mãnh liệt khiến anh ta che cẩn cổ hoảng sợ lui về phía sau giọng nói khàn khàn tôi không biết thật sự tôi không biết thời điểm chúng tôi giao người thì d ụ tiểu thư vẫn còn hoàn hảo thật sự cô rất khỏe đôi mắt của n a m cung kình hiên thoáng hiện lên sự u ám độc ác run rẩy ẩn nhẫn muốn xé nát người trước mắt hùng hằng ném người đàn ông lên trên sàn nhà lạnh buốt n a m cung kình hiên đứng dậy tinh thần có chút xa suốt ánh mắt thâm thúy lạnh như hàn băng giọng nói êm ái nhưng hung ác tàn độc cho các người suy nghĩ như m ộ ư ơ i phút ai có thể liên lạc được với đám người đài bắc kia thì còn sống đi ra ngoài còn giữ lại chặt tay giữa trưa chặt chân tự chọn lào phòng là vũ cũng trợn to hai mắt sắc mặt tái nhợt nhìn bốn phía một cái chung quanh chính là thủ hạ mặc tây trang màu đen cậu nói dẫn phải không nói không chừng đám người kia cũng không có đụng vào trạm thiên tuyết cũng có có thể là ý định kín đáo của ông cụ căn bản là cũng không cho những người đó biết đến cùng là thiên tuyết bị đưa đi đâu mình không phản đối cậu dạy dỗ đám người này nhưng cậu thật sự tính đại khai sát giới hay sao năm công kình hiên cúi đầu thật thấp trong bóng tối không thể rõ sắc mặt u ám của anh là phạm vũ gấp đến độ phát cáu nóng này quát lớn cậu nói gì với mình đi chứ nếu thật sự c ậ u ấy đã bị tàn phế bị chơi đùa thì phải làm sao bây giờ giọng nói khàn khàn của l ă m công nghệ hiên vang lên tóc giữ trên trán anh chậm rãi ngẩng đầu lên tinh thần suy sụp đôi mắt thâm thúy sáng như sao lộ ra sự khát máu cùng đau lòng giọng nói của anh trầm nhẹ ác độc tùng lấy cổ áo của lạc phạm vũ kéo đến trước mặt chậm rãi nói cậu nói cho mình biết đi chờ đến lúc tìm được cô ấy mình phải làm như thế nào để đối mặt đ â y bởi vì mình mà thân thể cô ấy không còn trọn vẹn điều này đối với cô ấy có công bằng hay không mình biết rõ mình đang không tỉnh táo hiện tại mình muốn giết người cậu đừng có nói chuyện với mình nói xong anh hung hăng b u n g cổ áo của lạc p h ẩ m vũ r a bóng dáng cao ngất mạnh mẽ có chút lay động vẫn lạnh lùng như băng hướng phía ngoài đại sảnh đi tới mà trong căn phòng đóng chặt cửa sau lưng đã chuyển đến tiếng kêu thảm thiết thê lương cực kỳ kinh khủng